Xin chào các cô các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Ngày hôm nay đỉnh Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến tiếp theo tập 12 của tác phẩm Tiều thuyết cửa gió của cố tác giả nhà văn Xuân Đức. Những cơn gió lạnh từ phương Bắc tràn xuống, gần như cùng đồng thời với những tố bão 52 từ phía Nam bừa lên. Trời mùa đông dập dình những mây mù nước lúc nào cũng trực xa xuống một cách vô tội vạ. Đất đỏ đặc sệt, rèo quẹo đất đồng nhão nhoẹt lờ nói, những bàn chân trắng bật trong nước mưa, những mu bàn tay nhân nheo sổi vầy, so đất lặng lẽ dưới những mối dây thừng, dòng dọc nghiến khen két, lòng diễn địa đạo cứ dứa mà sâu dần từng lớp trong tiếng nạo vét sộp soạp, tiếng thở hì hập của người đào. Cứ cách nhau khoảng 50 đến 70 mét có một lòng giếng như vậy, xuống sâu chừng 15-20 mét, Các lòng giếng đường đào ngang thành đường hầm nối lại với nhau, rồi các đường hầm sẽ liên kết lại thành một hệ thống liên thôn, liên xã. Ấy là nói chuyện trong sơ đồ thiết kế. Còn trừ các giọt đất vẫn đang nghỉ ách kéo lên, những ngón tay tê cấm trong gió bút đang bống lấy và chuyển ra xa. Đất đỏ nhão trong nước mưa ngầu ngầu như máu. Cùng một lúc nghĩa là cùng đồng thời với ngọn gió cắt ra kéo đến, thì cả một vùng đất đỏ, đất xoài, đất pha cát trên khắp khu vực Bĩnh linh đều đào địa đạo. Công việc này không thể tính từng giờ, từng ngày, thậm chí là từng tháng, những khuôn mặt lầm lì câm lặng, những bàn tay rát cứ âm thầm đào mới. họ có cảm giác đang đào xuyên qua lòng trái đất, đào cho hết trọn cuộc đời. Dĩ nhiên cũng có điều người ta phải tính, thậm chí có người còn tính toán đến thất theo cả rốt gan, đó là việc những ngôi nhà của họ phải dỡ để lát trong hầm. Nghị quyết Đảng ủy ghi rõ, nhà đảng viên dỡ trước, nhà đoàn viên dỡ tiếp theo. Rồi nhà dân quân rỡ hết đến nêu gương cho quần chúng, nhưng chuyện lại không vun xẻ một điều như vậy. Người xác phó Vĩnh Thủy gặp phương chỗ nào cũng cằn nhằn. "Ở định rằng đó, mình vượt là đan viên, với là dân quân lại là cán bộ nữa, dựa mà nhà không chịu rỡ thì còn nói ai được nữa." Mấy hôm đầu phương cứ vân vân dạ dạ, rằng để vài hôm nữa út vài vận động thêm tí đã. Nhưng vài hôm sau, ngôi nhà gỗ năm gian của ông Cầu vẫn sừng sững đứng nguyên đó. Người xã đội phó lại nhăn mặt càm giảm, còn Phương thì cúi đầu nói riêng gì như một kẻ chịu tội. Khổ quá, Út đã nói mòn lời rồi, nhưng nhà ba người ba ý, khổ quá anh đờ. Tất nhiên cái khó của một gia đình không thể bằng cái khó chung của công việc toàn xã. Ngờ đi cho một người là những người khác được nê để liều, vì giữa mà người xã đội phó chịu trách nhiệm về vấn đề phòng tránh đã không thể nhường nhịn được mãi. Ba hôm sau, Phương ở bờ mương trung thủy nông, anh ta sẵn rộng. Ồ Phương! À có chấp hành nghị quyết không thì bảo, xuống coi người ta đã dỡ hết rồi. Lúc này Phương không nhìn đựng nữa. Anh lên đó mà dỡ, tôi không biết. À, ơ nói dỡ đó hả? Không nói dỡ thì nói rằng, nhà không phải nhà của tôi, cha và dì tôi thế nào cả này ai chẳng biết, anh có giỏi thì tới mà vận động. Anh giáo đối phó như muốn nhảy cả hai chân lên. Cha cha, ơ định thách tôi nữa hả? Đó là tôi muốn trong ấm ngoài êm mới bảo o vận động, chứ bộ gia đình ơ muốn chống lại nghị quyết của Đảng hả? Phương trần tròn hai mắt lên, trán râu nhíu chẳng lại. Này Anh nói cẩn thận nghe chưa Anh bảo ai chống lại đàn hả Tôi bảo kẻ nào không chấp hành Kẻ đau Phương hét lên Đừng có nói lớp tớp Câu nói ngắt lại giữa chừng Phương quen hoắt đi Để mặc người xã đổi phó đứng sừng sững ra Vì tức giận Thực sự thì Phương chẳng sung sướng Chi khi phải nói những lời hành học đó Suốt nửa tháng nay cô gần như điên đầu Với những mối bất đồng trong gia đình Sau khi vụ chia nhà Náo động thôn xóm dịp thái đi bộ đội ấy Thì những lời tai tiếng trong nhà tạm thời lắng xuống giờ ngay nấy ngủ Nồi ai nấy ăn, công việc lại búi rồi nữa nên cũng chẳng ai có hơi sức mà mới móc lẫn nhau. Quan trọng hơn là cái sống cái chết cứ dình dập từng giờ khiến người ta phải tựa nương vô nhau mà chống đỡ. Nhất là từ ngày mấy đứa nhỏ đi sơ tán k8 hết thì căn nhà bỗng chống hoác ra. Cả hai người đàn bà đều cùng một lúc thấy lòng trống tránh tiếu hụt. Có một lần gì lại và mạng ngài đã ngồi nói chuyện tâm tình với nhau gần như trắng đêm. Tôi nghĩ nhà cũng chẳng còn ai nữa, chi đó mà hai với ba nồi, thôi thì chị cứ nấu chung vô mà ăn, đỡ tốn cổi tốn lửa. Di Lai thở dài và nói như vậy, mà ngài gần gồm một lúc nhưng rồi lại lắc đầu. Trung riêng chi thì cùng trong một nhà cả gì nè, miễn là mình biết ăn biết đỡ với nhau, việc mình đã đành mà còn trên đội nữa, trên hợp nữa, cứ chia ra, nhập vô phiền phức người ta lắm. Di Lai tỏ ra dễ dãi. Ừ thì nói như vậy chứ tùy chị Mà nghe nói loài già như ta cũng sắp sơ tán nữa rồi Tới lúc đó thì sức mấy mà chung với riêng nữa Câu chuyện nhẹ nhàng Chuyển qua hướng khác Ờ giữa sơ tán hết cả hả gì Ừ thì họp đội người ta nói đâu đó ủy ban khu vực đã cho người ra tận ngoài Nghệ An Hà Tĩnh liên hệ rồi Không chừng ăn tết xong thì đi Có chậm cũng ra riêng hai là phải sơ tán hết Dì lại thờ dài Ai, tôi coi kiểu này là đánh nhau to đến nơi rồi, có lẽ thằng Mỹ nó đổ bộ ra miền Bắc mất thôi. Nghe nói đơn vị thằng Thái kéo quân ra bảo vệ Vĩnh Linh rồi, rằng mà không thấy bóng dáng nó đâu cả. Gì nghe ai nói thằng Thái ra Bắc? Thím Cải. Ôi chao, cái thím mấy thì lắm chuyện lắm. Không, thím mới nói là thằng Liêm gửi thư về mà. Giữa rằng thằng Thái không có thơ, thì giữa mới vô phúc, còn cái có biết chi đến gia đình cha mẹ đâu. Cứ dứa mà câu chuyện lại kể về những đứa con. Gà gái canh 3 rồi canh 4. Hai người vẫn rầm rì không dứt trong căn hầm nhỏ cho tới khi gà đồ rộng cánh năm cả 20 chục gà uể oải đi về hai hồi nhà, tiếng bẻ cùi răng rắc, tiếng cạo nồi róc rách, hai bếp lửa cùng đọ lửa một lúc hắt sáng vô giữa căn nhà. Những cái trạng thái im đêm đó chẳng thể kéo được mãi khi số phận cái nhà ở chung của họ đã bắt đầu bị lung lay. Vương bắt đầu vận động mạng, dĩ nhiên là không khó lắm, xưa nay mạng ngài vốn là người dễ dãi, hơn nữa cái việc này nó phải lẽ quá trước hết là vì mạng sống của mình sao cũng là trách nhiệm của con cái hàng xóm láng giềng, nhà trước nhà sau đều dỡ cả, mạ cũng lấy làm sốt ruột dưới là cuộc vận động truyền qua hướng ông cầu, ông cầu có tính gan thiệt nhưng lại dễ bị dao động Phương nắm chắc điểm yếu đó nên mặc dù phút đầu cha gầm lên như phải bỏng cha tổ bay, ai đỡ mượn xác họ có nhà đòi dỡ, thì ra mà ngủ với heo à, nhà tao kệ cha tao không can cớ chi thằng nào con nào mà phê bình với kiểm thảo Phương vẫn tỉnh bơ, nói như dọa Cha chửi ai dứ? Để con báo cáo lên ủy ban Coi thử cha đúng hay sai mà chửi Ông cầu lập bập hai mét môi Mì cứ, cứ báo đi Tao chẳng làm chi phản dân hại nước mà sợ Dứa nghĩa là cha đã có ý sợ Phương nghĩ vậy nên tỏ ra nghiêm nghị hơn Không phải hại dân hải nước Nhưng để cái nhà to đùng ra đó cho máy bay nó nhòm thấy Hắn bắn bậy xuống thì đâu có phải chúng một chỗ này Ông cầu hự một tiếng rồi nín tinh Mà ngài thấy đến lúc cần phải lên tiếng Ông à Nhà cửa là do hai bàn tay ông làm ra Trẳng ai ép buộc được ai cả, nhưng thừa hồi người ta bảo mình dỡ nhà để làm chi, có phải làm lâu làm gắt cho ai đâu, mà cô ta nhất là lo cho cái mạng sống của mình. Và cái nhà ai chẳng dứt ruột dứt gan hà ông, nhưng mình không phá thì thằng Mỹ nó cũng nuốt. Tôi tính bị 52 nó giải kiểu đó rồi chẳng con máy tranh nào sót được với nó đâu. Nhà mình chủ động dỡ đi, đưa rung đất trước là có cái ăn chỗ ngủ chắc chắn, sau nữa hòa may giữ lại đường một vài cái cột cái xà. Khi mộ yên hàn ta dựng trở lại. Ông cầu lặng lặng nghe rồi thờ dài đánh thợt một cái, chống gối đứng dậy. Ông đi vô đi ra một lúc giữa sân rồi bất ngờ trời đồng. Tổ cha, cái thằng Mỹ, chẳng biết cực đến khi nào. Ông xách dựa lội cội đi ra sau nhà chú quất, Dứa nghĩa là ông đã siêu nồng. Phượng ngó mạng mỉm cười như để cảm ơn, Mà ngài khẽ khẽ lắc đầu. Chưa hồn đâu con là còn gì nữa. Qua đúng như vậy. Con ngựa hí có một sức mạnh ghê gớm là bật tung các điều nhân lái ra xa bằng tiếng gào thét thảm thiết vốn có của mình. Lúc đó đã nhá nhem tối, cả nhà đông đúc trong bữa cơm, làng xóm lại tưởng có chuyện động đánh nhau nên tất bật chạy tới, người đến càng đông thì gì lại càng kêu to hơn. Họ bàn bạc với nhau để đuổi tôi Tôi đi cấy về thì cha con Chồng vợ đã thù thì thù thịt lâu lắm rồi Trời hỡi là trời ơi Thân tôi quá thể là thân lươn Lấm đầu ngầu đít Mà chẳng có nổi cái chỗ mà chui thân Biết giữa thời sách bị ăn mày Đầy thân ở tớ có khi còn sung sướng hơn Trong số những người đến coi Không biết quai đó ngứa miệng Chỗ vô một câu thật đến là vô duyên Ờ hay chỉ nói lạ dứa hả Của chồng công vợ ra người ta không bàn với gì một tiếng Tức thì dì lại được nước trồm lên Đã giữa thì không vàn không bạc chi hết Nhà tao tao ở Tao thách con nào thằng nào đến rỡ tao coi Nó làm cái chi Dào cán mộ với cán sạ Dài lưng chỉ tổ tốn bại Quần rách để ra còn chẳng biết bá lại Nữa là cửa cửa nhà nhà Nó lên mặt với thiên hạ Chứ chẳng láo được với con này đâu Nói cho mà biết nói cho mà biết Phương nóng bừng bừng hai mạng tay Cô bước tới đứng chặn ngay trước mặt dì lại Nghiến răng lại Dì trời ai Tôi hỏi dì trời ai Người ta đi họp gì chẳng chịu đi Người ta tất cả chấp hành Mình gì đi ngược lại Thử hỏi cả làng cả nước coi Có phải chủ trương chung như giữa không Hay là do tôi phịa ra ở cái nhà này gì lại giọng cổ lên Cái gân chẳng nổi to tầy cái dây đầu Ai chủ thì chủ Tôi không chủ trương chi hết Dì lạc hậu Phải con ni lạc hậu Có ni địa thỏa Đứng chợ đứng đường Có ni ba trai bảy gái Có giỏi thì đụng đến nó mà coi Ngực phương rội lên Muốn tất thở Mà ngài chạy đến túng lấy áo con kéo ra Phương, bị cô im đi không? Đừng có mà hỗn. Phương suýt hỏa khóc. Cô lao người vô buồn tức tười. Đến nước này thì không thể sống nổi. Một ngày, một giờ, một phút cũng không sống nổi nữa rồi. Phương khóc to như một đứa trẻ bị đòn oan. Chuyện đấy mới xảy ra chiều hôm qua thì hôm nay Phương lại nổi khùng với anh xã đội phó. Cô lấy làm hối hận và bỗng cảm thấy giật mình. Không hiểu sao dạo này mình cục tính đến vậy. Không khe bị bệnh thần kinh mất thôi. Hòa ra cũng có lúc dù chỉ là tạm thời thì nhờ được vào kết bom hồ mà người ta vẫn thắng thế rốt của ngôi nhà gỗ nam dân của ông cầu lồ lồ đứng một góc vườn chưa biết chừng bom đàn của thằng Mỹ cũng phải kiêng gì lại chứ trả chơi những người kiêng gì đầu tiên đó là mạ con chị ngài phương nhà dân quân làm giúp cho mạ một chiếc hầm chắc chắn ở chân núi voi và cô rục mạ đi ngay trong tuần đó có thể dì lại nghĩ rằng nó đã sợ mình thật thôi cũng được hơn thua chi cái tiếng ấy thực ra phương nghĩ khác Cuộc sống ngày nay đã có đoàn có đội, có hợp tác đùm bọc, không dạy chi mặt trái bụng mình một cách vô lý trong sợi dây ác nghiệt đó. Cô thầm cảm ơn người xã đội phó, cứ tưởng sẽ trả thù mình cho tới chết, anh ở lại tận tình đáo để Căn phòng của mạng ngài tuy không rộng nhưng rất chắc chắn, lại ở gần miệng địa đạo nên người qua kẻ lại suốt ngày rất vui. Một buổi tối, Phương nghỉ trực chiến. Sau khi rửa chén dọn dẹp xong, cô xoài lên chạp nghỉ ngơi. Một lát Phương ngồi dậy ngó mạng. Mạ ơi, hay là hay là con đi bộ đội đây." Câu nói có bất ngờ làm Mạ ngài sững người ra một lúc lâu. Thoạt đầu thì Mạ nghĩ nó nói đùa, nhưng sơ nay Phương không hay đùa với Mạ, rốt là Mạ bắt đầu cảm thấy lo sợ. Như đoán được tâm trạng Mạ, Phương nói liền một thôi một hồi không dứt. "Lẽ ra con phải đi lâu rồi mới đúng, bạn bè nó đi sạch trơn rồi, chỉ vì vướng víu gia đình mà con hóa tụt hậu, Chứ hoàn cảnh nhà ta rốt là tạm ổn, mà ở đây có buồn thì nói với đội cho một chủ nữ đến ở cho vui, chỉ bính vợ liệt sĩ đó, mà nghe nói cũng chưa có hàm." để con màu trễ qua ở với mạ con vừa mới được học tập chủ trương tổ chức là ăn ở quần Đảng ủy khu vực ít hôm nữa xã viên sẽ được học bữa ni không ăn ở theo hộ cầu nữa mà sẽ phân chia ra dân quân ở với nhau, lực lượng cứu hỏa ở với nhau ai không làm nhiệm vụ chiến đấu sản xuất được nữa thì cứu đến 3 đến 4 người tổ chức thành một hộ mới cho đến khi sơ tán ở những dưới vừa dễ điều động nhân lực vừa giúp đỡ những gia đình có con cái đi xa lại vừa tránh được những thương vong cả gia đình ông Stalin gọi đó là cộng sản thời chiến đó Dạ ông Stalin là lãnh trụ của bên Liên Xô hồi trước đó mà nờ Như dứa thì dù con có ở nhà cũng không đều với mạ Rồi đây sẽ đi sơ tán hết Đi theo đội, theo hợp tác Ra chỗ mới cũng sinh hoạt như ở đây thôi Cho nên con thấy mình đi lúc này là phải mà đồng ý thì mạ nói với mấy chú mấy anh cho con một tiếng mà ngài ngồi lặng thinh nghe con nói mà cũng chẳng thể nào hiểu hết một lúc những điều giải thích loạn xị của Phương mà sẽ đinh ninh một điều rằng Dứa là nó đã quyết đi Còn Phương đã quyết thì chẳng ai cả nổi nghĩa là đến lúc mà đã tuột khỏi vòng tay niệm an hồi cuối cùng rồi. Nhưng tự chớ chieu, lần tuần quân này người nữ vận động viên có đôi bắp chân chắc nịch có một vòng ngực căng đẩy nghị lực ấy lại không trúng tuyển. Điều đó đã xảy ra sau khi Phương đã đi chào hỏi gần như không xuất một ai trong các trung đội và ôm lấy Tuấn khóc ròng rã suốt một đêm. Ấy thế mà lại trượt. Phương tròn tròn mắt ra không hiểu sao. Cô chạy sọc đến hỏi người xã đội phó. Vừa tang thấy Phương anh xã đội phó đã xua tay rối rít. Tôi không biết đâu nha. Mà tôi cũng không dám tranh luận với o đâu Nói chung tôi sợ o lắm Phương cố nghiêm lặng lại làm bộ nhuuyền miệng cười gớm làm chi mà thủ trưởng xua chiến sĩ như xua gà vậy ấy chế tôi đâu có làm đồ thủ trường của o này nhưng mà tôi hỏi thiệt răng tôi lại chưt hả người xã đội phó cũng chuẩn mắt lên Trời ơi o mà cũng không trúng tuyển hả kỳ cục quá hả Thôi đi anh đừng giả đo nữa chúng hay trận đều do ở xã các anh quyết định cả hả đồng chí nói mới chéo hèo chưa tuyển bộ đội thì bộ đội khám chứ có phải chọn lên làm xã nội đông mà bảo xã quyết định Phương bực bội cau mày, nhưng hỏi hội thiết anh cũng ủng hộ việc tôi đi không đã. "Hay không ủng hộ mà để cho nghỉ trực đi khám hả? Với miền Nam với tiền tuyến thì bao nhiêu cũng cho hết, nhà tôi cũng đang xin đi đợt sau đây này." Phương thở dài. Kể ra anh ta nói cũng có lý, biết kêu ai chứ." Cô xỉu mặt quay đi quên cả chào người vừa nói chuyện. Tuy vậy anh xã đội phó cũng chẳng lấy làm khó chịu, ngược lại anh ta ngó theo cái dáng điệu vùng vàng của Phương mà tồn tìm cười một mình. Sự thật đúng như Phương đã đoán lúc đầu, mọi việc đều do xã quyết định. Phương đã đâm thẳng lên ban quân lữ của bộ tư lệnh và đúng rặn cơm trưa để tìm ra câu giải đáp đó. Đồng chí Thiếu úy có dấu quen nón quay sang giải thích cần kể. "Thầy lực đồng chí tốt lắm, lý lịch và mọi vấn đề khác cũng rất đảm bảo, nhưng mà điều xã cân nhắc là hoàn cảnh gia đình đồng chí." Phương nhíu lại hỏi vặn, "Gia đình như rằng, nhà tôi là Khậu à? Ờ, hay tại sao lại có chuyện là Khậu ở chỗ này? Đây là xét đến hoàn cảnh neo đơn." "Neo đơn? Thì một mai mà tôi đi sơ tán tôi ở lại với ai? Hay các anh định không cho mà tôi đi sơ tán nữa, hay là để tôi cùng đi sơ tán với mà?" Ồ, người theo ý khoát này cái đó thì đồng chí tranh luận với xã ấy chúng tôi không thể giải thích được đâu mong đồng chí thông cảm nhé Phươngất ứ muốn khóc hòaa đến nhưng cô không còn cái tuổi dám liều như vậy trước đám đông nên cô đành cắn môi chạy ủ ra ngõ Phương Lệ hùng hụt dọc theo hhép rào suýt nữa thì đâm sầm vô một người cao lớn đang đi ngược trở lại chào đồng chí diễn viên ngâm thơ Phương dừng vội chân lại và nhận ngay ra chính chínhmỉ cô nói lung búng à, chào chú ạ Trần Vũ mỉm cười gần đầu đồng chí lên đây có việc gì thế Dạ, dạ người ta cố tình giữ cháu lại. Làm sao? Giữ cái gì? Phương ngước mắt lên ngó chính hủy. Đôi mắt đông ấy đáng tin cậy quá. Ờ, biết đâu đây là một cơ hội. Phương mạnh dặn kể. Cháu cho đi tuyển quân, mọi tiêu chuẩn cháu để đảm bảo cả. Giữa mà xã này giữ không cho cháu đi. Chú nghĩ có ớt không? Trần Vũ bất ngờ nắm lên tay Phương mừng rỡ. Cháu tuyển được rồi hả? Dạ. Tốt lắm nhưng mà sao lại giữ? Hay là sợ mất cây ngâm thơ? Dạ không phải giữ. Người ta lo cho cháu là mạ cháu phải sống một mình À thế đấy Trần Vũ ngâm nghĩ một tí rồi lại hỏi Vậy cháu chỉ còn có mẹ thôi à Dạ nhưng tư chú mạ cháu sắp đi sơ tán rồi Tất nhiên là cháu không thể đi theo mạ được Như vậy là chỉ còn một thời gian ngăn nữa thôi là Cháu hoàn toàn yên tâm Nhưng lúc đó thì chẳng ai tuyển quân nữa Mắt Trần Vũ sáng lên Không lúc đó vẫn tuyển chứ Vậy thì tốt rồi cháu cứ yên tâm về đi Tư chú nhưng biết đâu Không chính ủy búng đổi cách xưng hồ Tôi xin bảo đảm với đồng chí như vậy Chỉ sợ đến lúc đó đồng chí lại nhột quyết tâm đi thôi Phương nói kiên quyết báo cáo chỉ sợ thủ trường nhiều việc quá nên quê đi thôi chứ tôi thì không bao giờ nhột quyết tâm cả Vậy thì tốt tôi hứa sẽ nhận đồng chí vào bộ đội có cần cầnhéo tay không nào phương cười nụ cười rất tươi nụ cười hết Trần Vũ đã phát hiện ra khi cô sẽ sẽả cúi chào khán giả trước lúc cất giọng ngâm thờ nụ cười ấy Trần Vũ nghĩ cao hơn nghìn lần nước bom b 52 chút xuống anh mừng tượng tới cái ngày đội văn công nhà ra mắt khán giả Vĩnh Vinh Điều ấy đối với anh cũng hề trọng như bất kỳ một chiến công sưng máu nào trên cái mảnh đất nóng bỏng này Tối hôm đó Phương giả đò nói dối mạ bơ quá, con chạy vậy khắp nơi mà chẳng ai chấp nhận cho con cả Dứa là hỏng đi rồi mạ à mà có buồn không mà Ngó cái điều cưng cưng của con là mạng ngài biết thừa rồi nên bà biểu dài môi ra mà nói Buồn cái chi, ta vui thì có giữ lại hết đi hết đứng, tao hết cực Phương ôm vắt lấy mạ như đứa con nít Mà nói đôi nè, mà chẳng phải hậu giữa đâu Ờ, lạc hậu là lạc làm răng, đi đứng là do cấp trên vi mi, mắc chi ta mà lạc với hậu. Vương đúng nịu, nhưng mà tại mạ, ai nhũng mạ sống một mình, người ta mới không cho con đi. Mạng ngài bỗng thở dài. Ờ, trời phạt mạ đó. Biết mà ngài lại buồn, Phương thôi không đùa nữa. Trời, con nói thiệt đi, con sắp đi rồi, con nói thiệt đó, mạng buồn hay vui nào? Mạng ngài lặng lặng đứng dậy, với tay cầm cái bình vôi quệt trầu. Mạng thẳng lờ câu hỏi của Phương, coi như chuyện đã biết rồi. Manya chậm chậm mính chừng muốn cho ngấm sâu cái vị nồng cay ấy vô gan ruột rồi mới nói, "Cái tính bồng lên bồng lang của mi, vô Bồ Đề rồi ta hồ mà phê bệnh với kiểm thảo." Phương Phá lên cười thẳng cả hai chân hai tay ra sạp, rồi cô chỉ mũi dài ra với vẻ thách thức, "Tớn mà toàn lo bò trắng răng cả, con mà vô Bồ Đề à, nói đi đám con trai lẻo khẻo có mà theo khước, nhưng đừng có tự cao tự đại, rồi hung hung hồ hồ gây chuyện anh này chêu chọc anh nọ, Bồ Đề người ta chẳng tha cho đâu." Phương van lên, Trời ơi, chưa giàu đã lo kẻ trộm Thì mà cứ nói dứt quát cái điểm thứ nhất đi coi nào Có chịu cho con đi không Mà ngài si một tiếng rõ dài Rồi nhổ mệt bãi nước trầu ra cửa hầm Hây, chịu hay không chịu Thì ai mà cấm được mi Rồi, <cười> Phương vỗ tay đèn đét, hoan hô mẹ Hoan hô mẹ chiến sĩ đặng thị ngại Cha tổ mi, toàn nói ba láp cả Hai mẹ con ôm lấy nhau cười Suýt nữa thì phụt tắt ngọn đèn Mưa vẫn rơi sùi sụt Đứng gió hôn hút ngoài cửa hầm Chứ bao giờ Phương cảm thấy căn nhà mình lại ấm như hôm nay Trật có tiếng dép nhóp nhép ngoài đường hào Phương ngó ra Tiếng gọi ùa vô theo gió Mà ơi, chị Phương ơi Trời ơi, thằng Thái Phương văng người chạy ra Thái lùng nhùng trong tấm ni lông màu nước mắm phủ dài tận gót Khuôn mặt lấm tấm nước mưa Một người đứng lấp ló ở cửa hầm Thái mở miệng giới thiệu Thủ trường em đó chị ạ Thoáng một giây nét mặt Phương sầm tối lại Hình như cũng khoảng dịp này năm ngoái, Thái đã mang về nhà một vị thủ trưởng và... mà ngài cũng vừa chạy thấy rằng nấy tấm áo mưa trong vai Thái. Khổ thì cởi áo ra đã nào con, ơ hay, thủ trưởng chi đó vô nhà đã, răng lại ướt hết gì rồi. Trong khoảng tối lập lờ của tường đất chỗ cửa hầm, lời đã trông gió đôi lông mày của Phương khẽ nhú lại. Người chị gái mà đã rất nhiều lần Thái kể cho anh nghe, đã có lúc làm cho anh thấy hấp dẫn như đọc một nhân vật hào hán trong thủy hử. Nào là đã có một lần mình đánh nhau với ba cậu con trai thị trấn trên cầu lèo heo và bằng một cú đá cật lực đã hất nhà một cậu xuống sông hồ xá sau đó lại phải bơi xuống vớt cậu ta lên. Nào là có lần Nick Cắt tranh đã chụp đôi một con rắn hổ mang vào vòng tròn mấy vòng đến mức khi thả ra, con rắn nằm thẳng đờ như bị tháp gỗ, đã dữa còn túng đuôi lôi về thôn dọa cả những anh con trai yếu bóng vía, vân vân nữa. Người con gái kỳ quặc đó nay đang đứng đó, dưới quần sáng ít ỏi của ngọn đèn dầu ma rút Vẫn lộ ra cái vẻ ngang tàng với chiếc chắn rô cao Tóc mai quan xoắn Cặp mắt luôn mở tròn xoe Và chỉ thoáng một giây Anh cũng đã nhớ ngay ra cái khuôn mặt quen thuộc ấy Thì ra cái bà chị đã đi chiếc xe đạp nam Khóa khẩu súng thể thao giàu ấy lại chính là Phương Chỉ có điều làm đợi trột dạ là cặp lông mày kia đang nhú lại khi nghe Thái giới thiệu anh Lợi chữ biết chắc ý tứ thế nào Anh Tần ngần gỡ chắc áo mưa và kết lời chào hết sức lễ phép Con chào mẹ ạ Tôi chào chị Phương Phương khẽ gật đầu kèm theo một tiếng dạ đơn điệu, ngọn đèn dầu nhỏ lung lay. Nước từ đám mưa gió lên thềm hầm lép bép, Phương cảm giác đám mưa của Thái đi ra phía cửa hầm rũ sạch, lợi chợt nhận thấy sự có mặt của mình trong cơn ướt át này thật là bất tiện, anh đang loay hoay thì mạng ngài đã túng lấy tay kéo xuống giường. "Cái chú ni mới hay nè, ngồi xuống đó nào, mẹ bắt cơm cho mà ăn hết. Già chúng con ăn cả rồi mà." Lời nói to cốt cho người chị của Thái nghe, con đi bộ đội một lần với Thái lại ở công dân vị với nhau. Thái kể cho con nghe rất nhiều về gia đình ta Hôm nay nhân dịp đi công tác Thái bảo con về nhà chơi Thái tiếp lời Bọn con về trên nhà Nghe cha nói mà đã dọn xuống đây Gì làm cơm con ăn rồi Phương đã cầm tâm áo mưa quay bô Vắt tạm lên dây căng màn Cô hỏi như chỉ để dành riêng cho em nghe Đi công tác chi mà không có đơn vị Công tác lẻ chị ạ Em về anh đợi Phải đi từ tờ mở sáng tới trừ sạc cả chân Phương quay vội lại Lợi nào Ra vậy trừ thì cô đã nhận ra Lợi cũng nhanh chẳng phát hiện ra phản ứng ấy của Phương Anh quay mặt ra phía từng đất giả bộ Coi mấy tờ họa báo Phương hỏi lấp lừng Anh đã về thăm nhà chưa? Dạ rồi chị ạ, chắc ông cụ mừng đắm à, Chị có biết bố tôi à? chi mà chẳng biết, hôm nghe tin anh À, mà chắc anh biết rồi Lợi cao mày khó chịu Thì ra cái câu chuyện đốn mà nó đã loang xa đến vậy Lợi cảm thấy ngứa ngáy muốn đứng dậy đi luôn Chà, anh Lợi mới đi mà Lên chức thủ trưởng oách hả? Lợi cười nhếch mép như tự mình Thủ chi cái loại tôi hả chị Chẳng qua không có Không có tranh thì lấy khế làm chua thôi Vương suýt cười phá lên Nhưng đã kìm lại được Cô quay như người tùm tìm một mình Và tự nghĩ cô ta quà thật thông minh Và thế nhị Cậu ví ấy xưa nay người ta hay nói cái câu khá tục tiểu kia Suýt nữa anh ta cũng một miệng rồi Vậy mà chữa ngay được Mặc dù câu ví mới phịa Nghe đến bật cười Tiếng đồn cậu ấy giỏi văn quả không hoa Nhưng thôi Phương khét thở ra và xua nhanh những suy nghĩ vớ vẩn ấy. Đàn ông, Phương tử nhủ, càng thông minh sắc xào thì càng đáng sợ, càng nên tránh xa. Cô quay sang phía Thái. Út về thăm nhà được lâu mau. Dạ thủ trưởng cho tranh thủ 2 ngày, còn anh Lợi sáng mai là quay về đơn vị. Phương nghĩ nhanh rồi nói. Giữa thì về chơi một lúc rồi út mời anh lên nhà gì, trên đó cao giáo sạch sẽ, anh ngủ ngon giấc hơn. Lợi đứng dậy vội. Cảm ơn chị, nhưng tôi chỉ ghé thăm mạ, thăm gia đình một tí cho biết nhà. Lúc nào có dịp sẽ ghé lại lâu hơn Chờ thì xin phép gia đình, tôi phải trở về đơn vị Mẹ ngài trồm người dậy Ôi chết răng lại về chứ Con, dạ có có việc gấp về mẹ Việc chi thì việc, sáng mai tỏ đường Hãy đi, chết việc quân sự mà, mà. Thái ngớ người hỏi khẽ Đại đội trưởng dặn mai mới về mà Lời nói một cách cương quyết nhưng đầy ý tứ Đó là dự kiến cũ Nhưng hôm nay đến khu đời 74 Mình mới nhận ra những chi tiết mới rất đáng nghi Vẫn cần phải báo cáo ngay thủ trưởng Giữa thì để tôi đưa anh đi, được tối lắm Không cần đâu, cửa nhà nghỉ ngơi Nhớ trả phép đúng hẹn nha tôi con chào bạn chào chị Phươngợ anh ra đến cửa vẫn còn nghe tiếng mạ ngàyà ằm khổ tối mắt tắt đèn d đi đứng làm răng hè Th thì lắc đầu có hiểu quái chẳng biết vấn đề chi mãi ngay gấp gáp đến dứ không biết Dĩ nhiên vấn đề ấy Thái không thể hiểu nổi bởi vì anh vốn hơi chậm hiểu hơn thế nữa anh là người vô tâm nhưng chị của anh thì khác thỏa đầu phương h giật mình trước quyết định đồn ngột của đợi tiến chân anh ra đến đường hào Ngó theo dáng anh đi khập khậy trong màn mưa mùa mịt Vương bỗng thấy ân hận Người dứa mà tự ái ghê gớm Nghĩ vậy nhưng Phương cũng không gọi lại Bởi vì máu tự ái cá nhân của cô cũng có chẳng kém ai Đối với người khác Chuyện đó được coi như vọt vãnh Chẳng qua là hạt bội dính áo phồi nhẹ là rơi Nhưng với một người càng nghĩ như lợi Thì không thể chân tuột như vậy được Còn người ấy Lợi nghĩ về người chị của Thái vừa đầy vẻ lịch thiệp của một người quen thảo xã giao, nhưng cũng rất vị kỳ và cực đoan của một cô gái biết mình có chút nhan sắc. Anh tựa rằng là hành động của mình và khẳng định rằng tuy có hơi cố chấp nhưng cũng có lúc cần phải thế. Dĩ nhiên anh cũng tự thấy mình chẳng có quyền chi mà giận người ta và nói chung cũng chẳng có duyên cớ chi để giận. Suốt hơn một tuần tiếp đó lại đi gần khắp các cao điểm nhất trên đất Bình Định, những số liệu đo đạc đã được xác lập khá chủ đạo. Và cuối cùng thì anh dừng lại trên cao điểm 43. Vẽ nét cuối cùng về bình độ của 6 ngọn đồi kế cận nhau vô tấm bản đồ trinh sát. Anh leo lên mặt bằng của chiếc lô cốt thời pháp, để lại ở mỏm cao nhất, ngồi soạt chân rồi căng rộng tấm bản đồ ra trước mặt. Những vòng bình đồ ngoằn ngoèo bé trèo xoắn lại thành mấy chục điểm xoáy. Trong mỗi điểm anh ghi những con số bằng bút trì 23, 27, 74, 96, 43. Là đầu tiên lại gieo lên trong sự kinh ngạc Thì ra quê hương mình lại gồ ghề lồi lõm đến thế Phải Hơn hai chục năm lớn lên trên đất này Anh chỉ mới cảm nhận được quê hương là Một mặt bằng chạy dài từ trường sơn ra tới biển Cũng có những cao điểm Điểm cao trước mặt Nhưng với tuổi học sinh thì những điểm cao ấy Chỉ là những nơi hội tụ tập quân tướng Để đánh trận giả Những buổi ăn sim đến tím cả mồm Và là nơi thường xuyên thả bò bắt tổ sáu Những điểm cao thực là hiếm hoi và đầy khao khát Trong đời sống phẳng bằng của mặt đất tuổi thơ Mặt đất thực là phức tạp Lợi thốt lên một mình như vậy Sau khi nhìn trăm trăm bôi những con số độ cao các bình độ Nhưng phức tạp hơn Lợi nghĩ tiếp Chính là lòng đất Điều đó với con mắt trinh sát quân sự như anh chưa thể nào tìm thấy được Trên đất đỏ khu đông qua xa anh Nối liền với vùng đất đỏ do linh Cam lộ nơi anh đã hoạt động Theo sách vở giáo khoa Thì đó là nham thạch của những ngọn núi lửa xa xưa Còn vùng đất xoải này, vùng đất đồng trắng bạt quê thằng thái đó nữa, có tiền thân chi không? Và biết đâu dưới chân anh, dưới cái lô cốt bọc thép này, dưới cả lớp xoải lồn nhồn mảnh vừa đánh dấu bằng con số 43 đó, lại là một mỏ quặng. Lời thích thú bởi ý nghĩ táo bạo chợt đến ấy, mò sắt, mò thiếc, mò dầu, có khi là vàng cũng nên. Mấy mà anh vẫn ghi con số 43 lên đầu nó, con số đó trong ngày mai sẽ được truyền về bộ tư lệnh, bộ tư lệnh sẽ truyền xuống ban tham mưu, tham mưu trao cho phòng pháo binh và phút trốc. Người pháo thủ trên trận địa sẽ dây nóng giúp mình theo con số đã chắc đạt hướng về mòn đồi này. Nếu kẻ thù dẫm liệu lính đặt chân đến đây, thì 100 quả không tiếc, 1000 quả không tiếc, cả cái kho sắt thiếc hay vàng này sẽ tan nát ra cùng thay quân giặc. Lòng đất đau, lòng người còn đau hơn. Lòng đất đúng là phức tạp và bí hiểm, lợi lại lầm dầm như vậy rồi có chân nhảy xuống khỏi lô cốt lần theo đường sỏi xuống đồi. Nhưng rồi tóm lại, lợi bỗng quay về với ý nghĩ sáu mấy hôm nay phức tạp và biến hiểm hơn cả vẫn là lòng người, nhất là con gái. Trong lòng người con gái gần như đủ mặt các hợp chất vàng, sắt, than dầu, hoặc vừa là đầu nguồn, vừa là cuối sông, vừa dám hiến dâng hết thảy mà cũng tham lam nhận về hết thảy. Thế ra, những chi lâu nay anh hiểu về họ, kể cả những kiến thức sách vở, những chuyện kể của bạn bè đều chỉ là những con số hời hợt, ghi nhận phía bên ngoài mà thôi. Không hẳn như lợi nghĩ, chiến tranh đã không phải chỉ đụng đến cái bề mặt của đất đai và những con người trong chiến tranh cũng không phải chỉ nhìn thấy hố bom, hố pháo như những vết xẹo hâm hở trên da thịt quê hương. Những người đào địa đạo đang đi dần xuống lòng đất, con nơi 10m, con nơi 15-20m và nhiều chỗ đường hầm nơi các giếng đã bắt đầu gặp nhau. Phút gặp gỡ dưới tầng đất sâu thẳm ấy thực là cảm động. Mà dù họ là những người cùng một hợp tác cùng một đội thậm chí chỉ cách nhau có một lũi trẻ nếu trên mặt đất dễ thường một ngày có phải tới vài lần gọi nhau uống nước nhưng ở đây gặp được nhau đâu có dễ với đường ngầm bên này đã đào quá số mét giới hạn nhưng vẫn không gặp đường ngầm bên kia lãng tài nghe có tiếng Quốc Thỉnh Thịch có khi nghe trên đầu có khi nghe dưới chân có khi lại nghe ở hai bên sườn nhiều hầm đã vượt có nhau tới 10 15m họ nhận ra nhau bằng âm vang Ththỉnh Th thịch tiểu ruột đất và lần theo đó họ moi đất tìm tới nhau Phút gặp gỡ mếu máu miệng trào Nước mắt ứa ra Y như những người từ hai hành tinh xa vời tìm đến mà điều đầu tiên họ nhận ra Kể từ khi đi xuống lòng đất là Không có gì hạnh phúc bằng con người Đã tìm đến được bên nhau Có tiếng ông đội trưởng Tào gọi ở đầu miệng giếng Này các bác dưới đó lên ta liên hoan đã Trên ơ làm trước đi Chúng tôi ngồi nghỉ chút đã Một rộn sắn luộc đam bốc hơi Được đưa từ mặt đất xuống Bốn mái đầu trụm lại trong quần sáng vàng Đột của ngọn đèn ma rút nghi ngút khói. hơi sắn thơm Hơi đèn ngây khét, hơi mồ hôi người trộn lẫn với nhau trong hơi ẩm của đất. Bốn người nói với nhau rất nhỏ. Phần vì họ đã chút hơi sức gần như không thiết giữ lại tí nào. Vào tiếng thở hì hục để mở con đường xuống tới nơi địch Phần nữ ở trong lòng đất này không cần nói to cũng có thể nghe rất rõ lời nhau. Đó là điều họ nhận ra tiếp theo và rất lấy nằm đắc ý. Ở chỗ này con người thấy gần nhau hơn, thân thiết và tin cậy nhau hơn bất kỳ chỗ nào khác. Ông Trần Dung Dung tròm dâu bạc nói dù gì. Cả cái làng đất đỏ vĩnh hòa mình Từ xưa tới này chỉ có được 3 cái giếng uống nước Xóm mình đây nhà nào chạy cho thiệt giỏi Thì một buổi cũng chỉ gánh được 3 đôi nước Giữa mà không ai dám đào thêm cái giếng nào Ông xòe bàn tay ra Thở khả một tiếng rồi lắc lắc cái đầu Là thiệt Cũng hai bàn tay này mà bỗng dưng đào một lúc hàng mấy chục cái giếng Là thiệt 3 cái đầu khác cũng cùng gật gật Họ thổi phù phù vào khúc sắn nóng và ăn ngon lành Đến mức tưởng như lần đầu tiên Mới được thưởng thức cái vị thơm bùi Của loại sắn mì này Có tiếng động dầm gì đâu xa lắm. Ông Trần ngừng đầu lên nghe. Ba người nữa cũng ngừng ngay nghe. Họ nhận ra tiếng bom xa vời trên mặt đất vọng xuống. Một người cất giọng khàn khàn. Lại B-52 nữa rồi. Loạt ngắn. Dễ chừng không phải. Người trẻ hơn bình luận như vậy. Ông Trần thở ra vẻ chua sót. Nó cứ bừa kiểu đó e nhừ hết đất thôi. Như thì đỡ phải cây Người thứ tư buông thóng một câu như vậy. Rồi đã thổi phù phù khúc sắn trong tay. Đoàn anh ta đưa nở vô Mồm ngay sơ xài và nhai Rồi nuốt được một cái Lại nói Nói thiệt có mấy bác Đã đến nước đi thì nó muốn bữa muốn sáu Muốn làm cái mà mạ chi nó Thì nó cứ làm Nhất anh hùng nhi thằng cùng Đếch sợ nữa Người trẻ hơn khúc khích cười rồi hỏi lại Giữa giường nói ta là anh hùng hay là thằng cùng Hả Người vừa đưa ra cái chết lý lúc nãy Bỗng há mồm ra như nức nghẹn rồi ngúc ngác cười Miếng sắn vẫn trắng nhờ trong miệng Ông Trần ngẫm nghĩ một tí rồi đỡ lời Theo tôi, có lẽ mình là cả hai. Tiếng cười cùng một lúc bật to ra. Tất nhiên, dù họ cười to đến mấy, thì những kẻ bay trên trời cũng không thể nào nghe nổi. Tiếng cười lùm lùm của bốn con người già đã tìm về với đất trước cả khi lẽ ra phải chút lại hơi thở cuối cùng cho đời. Câu kết luận của ông Trần có vẻ như rất tâm đắc với họ. Họ, bốn gia đình ấy, đã không thể nào còn được trên mặt đất một mẫu tranh, một chiếc rui, chiếc mè, trong ngọn lừa hủy diệt của B-52. Thằng Mỹ đã dồn họ tới bước đường cùng, chỉ có khắc là điểm tột cùng không phải là những giọt nước bắt hay những lời cầu nguyện bên cây thanh giá, mà là những tiếng cười lục khục trong vòm đất mênh mang này. Mặc dù các chiến sĩ ở tiểu đoàn 47 đều thầm đoán chắc chắn có ngày trở lại bên kia sông, nhưng khi mình lệnh đến thì tất cả lại cảm thấy đồn ngột. Chính nguyện Trần Vũ trong lúc giải thích tình hình cho đại đội trinh sát, anh đã để ý thấy những nét mặt lộ về băn khoăn đang ghé sát vào tay nhau thì thầm. Trong ngừng gần một tí để thăm dò phản ứng của chiến sĩ rồi bất ngờ tuyên bố. Đại đội chính sách vừa qua đã hoàn thành nhiệm vụ tốt. Trong một thời gian ngắn, các đồng chí đã hoàn thành xây bản phòng thủ trên đất Vĩnh Linh. Bây giờ thì các đồng chí có thể yên tâm trở lại chiến trường. Lần đi này các đồng chí sẽ cắm sâu, cắm lâu, cắm chắc. Các đồng chí sẽ ở lại với đồng bào miền Nam cho tới ngày thống nhất nước nhà. Cả đại đội sao xuyến như có một luồng gió thổi qua. Trần Vũ nhận rõ tâm trạng của mọi người, anh sẵn sàng chờ đợi những phản ứng, nhưng hàng quân vẫn im lặng. Sau một phút rộ lên, các nét mặt lại lặng xuống, họ tránh nhìn lên, tránh cả nhìn qua nhau. Bất ngờ một cánh tay đưa lên, Trần Vũ nhìn qua, cả đại đội cùng dồn mắt lại, lỡ đứng dậy, hai tay hơi run. Anh cố gắng mỉm cười cho có vẻ bình tĩnh. "Báo cáo Trí hủy, tôi xin hỏi một điều, khả năng tăng bí đổ quân ra miền Bắc có còn không?" Trần Vũ nói ngay không cần nghĩ ngợi. Chưa loại trừ. chỉ có điều khả năng ấy có thành hiện thực hay không, còn tùy thuộc vào sự cố gắng của ta, của sự sẵn sàng chiến đấu như thế nào ở miền Bắc." Sức tấn công mạnh lẽ đến mức nào ở miền Nam, tất nhiên cũng phải tính đến sự phiêu lưu mạo hiểm đến mức nào của kẻ thù nữa. Báo cáo, nếu khả năng ấy xảy ra thì chúng tôi có được quay trở ra bảo vệ quê hương mình không? Tôi không thể nói trước một cách chi ly những nhiệm vụ lâu dài của các đồng chí được, nhưng tinh thần cơ bản là như thế này, lực lượng bảo vệ Binh linh đã được triển khai sẵn sàng, nhiệm vụ chủ yếu của các đồng chí trước mắt cũng như lâu dài là bên kia sông. Vậy ra lợi bóng mỉm cười. Đến về chúng tôi chuyên làm cái anh dọn bãi, còn khi vào trận chính thức Thì lại chuyên môn đứng ngoài gì Trần Vũ hết sức trước câu nói đầy dấuu cả đấy đại đội trưởng quý chém vội mất quan lợi. nhiều chiến sĩ cũng cỡ quậy người lo lắng không ai lại có thể ngờ rằng lời lại nói những câu bảo phổi ấy trước mặt Trung tá ta chínhủy nhưng mà người chưa kịp xì xào thì lời đã nói tiếp cây run run ban đầu biến hết Giọng anh sang sàng tự tin chínhủy nghĩ coi hơn một năm hoạt động ở các mối quan trọng nhất của chiến dịch chúng tôi đều có mặt vậy mà thời kiểm điểm lại chúng tôi đã làm được những gì Chưa có một trận đánh nào đáng kể dành cho tiểu đoàn 47, hoặc cho đại đội trinh sát này cả. Khi cả mặt trận còn chim trong màn sương mù thì ai có mặt đầu tiên? Phải nói là chúng tôi. Người đặt bàn chân giò đường đầu tiên chuẩn bị cho trận dốc miếu cũng không ai khác là đại đội trinh sát này. Giữa mặt tới khi đánh dốc miếu chúng tôi ra gì? Khi cả chiến trường đường 9 mở màn đánh lớn, chúng tôi cũng phải bỏ cuộc rút ra, rút ra chuẩn bị xa bản, đó đã tính toán từ quả đội 1, xong đâu đó lại giao cho người khác lập công. Mình lại đi, vậy có phải chúng tôi là người đi dọn bãi cho người khác lập công không? Đúng, các đồng chí là người dọn bãi. Như thế thì sao?" Trần Vũ bất ngờ chặn đứng cơn xúc động của loài bằng một sự thừa nhận dễ dãi như vậy. Rồi anh cười, thoáng đầu anh còn cười khẽ, sau không kìm được cười to hơn. Các chiến sĩ không hiểu thế nào cũng ngơ ngát cười theo, cả đại đội cũng cười nhăn nhó. Hoàn ngành đồng chí lời đã phát biểu thật lòng, tốt lắm. Trước lúc bước vào một cuộc chiến đấu mới, gian cổ hơn, ác liệt hơn, hy sinh xương máu lớn hơn, ta rất cần những lời nói thật. Giọng Trần Vũ vẫn trầm tĩnh mà hiền hậu như thường ngày. Đồng chí đã nói thật thì tôi cũng nên nói thật. Các đồng chí đúng là người dọn bãi. Hãy suy nghĩ và tự hào về vinh dự đó, vì sao? Vì tất cả những công việc mà Đảng ta, dân tộc ta đang làm trong những ngày hôm nay đều là công việc dọn bãi, mọi việc làm bắt buộc và cực nhọc. Chúng ta không ai muốn chiến tranh. Đảng ta sinh ra là để xây dựng chủ nghĩa xã hội cộng sản trên đất nước ta và trên toàn thế giới, xây dựng một xã hội mà vĩnh viễn con người sống với nhau không hề nghe tiếng súng. Chứ Đảng sinh ra không chỉ phải để đánh nhau. Tôi nhắc lại, công việc này thực là bắt buộc, nhưng nếu không dọn sạch mặt bằng thì xây dựng bao đâu? Không thể có một lâu đài nào tồn tại khi những quả bom của thế lực phản động vẫn điên cuồng lao xuống. Chúng ta đã hy sinh xương máu hơn 20 năm rồi. Chúng ta còn phải hy sinh nhiều hơn nữa, lâu dài hơn nữa. Nhưng dù lâu dài đến mấy, thì đây vẫn chỉ là công việc mở đầu ngắn ngủi của toàn bộ sự nghiệp lớn lao mà đang theo đuổi. Sự nghiệp mà bác Hồ kính yêu đất từng ham muốn đến tận bậc. Làm sao cho nước nhà được thống nhất? Ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Các đồng chí nghĩ xem, chỉ vì muốn có được cái điều giản gì ấy mà chúng ta dám hy sinh tất cả, dám thề đốt cháy cả đại trường sơn để giành được độc lập tự do? Còn nói về đơn vị của các đồng chí thì sao? Tôi nghĩ rằng để có một chiến công chung, không có công việc nào bé nhỏ cả. Công việc mở đường dọn bãi lại càng không nhỏ chút nào. Dĩ nhiên tôi thừa nhận việc tuyên truyền có khi chưa thật công bằng. Có cái nói nhiều, có cái nói ít, thậm chí có cái người ta như quên không nói. Những người chiến sĩ thì đừng lấy đó làm động cơ. Tôi nghĩ chẳng có sự hiến dân nào lớn bằng những người bố người mẹ đã sinh ra những đứa con, đã nuôi dài trưởng thành và không ngần ngại trao hết cho cách mạng. Nhưng có lẽ chẳng có người bố người mẹ nào lại đêm ngày lắng nghe xem thử trên này Trên báo có nhắc đến tên mình không? Thực ra đứng ở góc độ cá nhân mà xét Thì chẳng có sự đền bù nạt thỏa đáng được sự dân hiến vĩ đại đó Tôi nói vậy hoàn toàn không phải đã suy luận ý kiến của đồng chí Lợi Hay các đồng chí ở đây là thích đề cao, thích biểu dương Không, các đồng chí muốn lập công, cái đó tốt lắm Tôi nói như vậy không biết đồng chí Lợi có thông không Lợi lại đứng trở dậy, nhưng lần này cử chỉ của anh chậm hơn Báo cáo tôi xin chấp hành chỉ thị của chính ủy Còn thông không, thì xin phép cho tôi nghĩ đã Trần Vũ cười to ha <cười> Được, được, chưa cần thông vội Cứ suy nghĩ đi, vừa đánh Mỹ vừa suy nghĩ Có những điều nhiều lúc phải kết thúc Cuộc chống Mỹ cứu nước này ta mới nhận ra Chính Nguy dừng lại Nhìn khắp lần một lần rồi tiên bố Thôi Chúc các đồng chí lên đường an toàn Lập công xuất sắc và luôn luôn suy nghĩ Đại đội được lệnh giải tán Ai cũng tưởng Trần Vũ sẽ bực bồi trước sự ưng bướng của lợi Nhưng khi đại đội trưởng quý đi đến gần trước bàn của chủ tọa Thì Trần Vũ đất túm lấy tay anh lắc lắc Chiến sĩ của cậu quý lắm Quý vô cùng. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên trăng. Năm ngoái cũng dịp này tiểu đoàn hành quân vượt sông Bến Hải, lần này chỉ có khác một chút là trời không mưa, sao trăng chi chít. Tiểu đoàn vừa xuất kích ra khỏi vùng đóng quân chừng một cây số thì cũng vừa lúc mặt trăng 17 nhô vòng lên phía rặng tre trước mặt. Bầu trời thanh tao như một tấm lụa mỏng, gió lao sao vuốt trơn những mặt lá sau mấy tháng trời ngâm bầm trong mưa. Ra tới đường mòn trên đồi đất pha cát, hàng quân rẽ trái, chiến sĩ bất ngờ nhận thêm một điều khác. Khắc hẳn lần xuất kích năm ngoái nữa họ đang đi về phía vầng trăng mới nhô lên họ sẽ vượt sông Bính Hải ở ngay cửa biển tuyệt nhiên không hề có một ngọn đèn le lói bạn đêm cả Vĩnh Linh như chìm hết xuống lòng đất Trăng trở thành chơi vơi tỏa ánh sáng lênh chạy tràn khắp các đồi hoang tĩnh mặt qua hết đồi hoang tiểu đoàn bỏ đường cái để xuống lòng hào đường hào liên thôn rộng hơn 2m đủ sức cho những cậ súng cổng cềnh những túi ba lô bè rộng những xong nổi liềnnhềnh nối nhau trôi sự sống xuấtghi thật bất ngờ Ánh đèn hắt ra từ các ngách hào Tiếng trẻ con léo nhéo Tiếng du hà ơi kiên nhẫn của các bà mẹ Nhiều người bồng con ra đứng cạnh ngách hào Trông theo dòng người gọi toan toan Phúc ơi Phúc Có thằng Phúc nhà tôi đây không mấy chú Phúc ở bộ phận nào mà Nó coi súng máy Giữa thì cứ thấy ai mang súng máy là gọi mà Tiểu đoàn đi gấp Không ai dám đứng lại Tiếng gọi y ới bay ra khắp các ngách hào Thầm ơi thầm Con ở chỗ nào thầm ơi Mì đó phải không thiên Trời ơi thằng Lữ nữa Đi mạnh nghe Bác đời thằng cũ đối đây này mau đi đâu nào thím đâu nào nó đi qua rồi chạy theo đi mau lên trả trả cái thằng mau lớn những tiếng bàn tay đập vô nhau chăn chát cái bắt tay cũng vội vã như những bước chân đi một cô gái béo tròn trùng trục cố nghiêng người bám theo anh chiến sĩ vã cái bàn để súng cối giọng cố lúng búng trong miệng địa chỉ như răng nói đi địa chỉ như răng anh chiến sĩ vẻ ngượng cố nói to lên làm chi có địa chỉ ho hỏii có đương giấu nói đi Ôi chả miền Nam Cứ giữ mà gửi là tới. Cậu chiến sĩ ấy là người cuối cùng của đài đội 4. Đi sau lưng cậu ta là lợi. Anh đã nghe lọt câu chuyện và cảm thấy ái ngại cho người con gái lúc đó tuột tay khỏi gấu áo người bạn trai và đang đứng nép lại bên bách hào. Nhưng biết giải thích như thế nào được. Người chiến sĩ không thể có mục tiêu nào khác là kẻ thù phía trước. Khi tiếng súng nổ đừng hay hỏi người thân mình đang đứng chỗ nào. Chúng tôi không có chút gì riêng đâu. Tâm hồn thể xác, kể cả vị trí ở trong cuộc đời này. Phát được vòng vây bối rối của các mẹ các chị, đoàn quân ra tới sườn đồi cuối nàng thì bỗng ùn cả lại. Tiếng lao xa phía trước nghe như cốt chợ họp. Lợi né đầu ngó dọc theo mép hào, không thể trông thấy chi khác ngoài những bóng người lùm lùm trộn rộn dưới trăng. Đội hình nhích chậm từng bước qua cầu Tây Vươn. Được chừng 50 mét thì lợi đã nhận ra. Đây là ngã ba của hai đường trục giao tông hào lớn. Một đường chạy từ hồ xá dọc theo mép ruộng đơn thầm qua Vĩnh Thành. Tới đây gặp trục hào trong đồi đất đỏ chạy ra Tiểu đoàn đang sắp lá cả với mấy đại đội dân quân Đi hối hả từ phía trong ra Hai bên đều không ai tự xưng công việc của mình Chỉ có tiếng cười là cười mờ nhất Gần quá nửa số dân quân là con gái Những câu hò hẹn nghe mà lạnh cả gái Anh đi, đi em nhé Em thương ngủ trung giường thì em sợ Này này, bên đó có, có muốn nghe hò không Rằng thì là ơ hở ơ Hiền lương một lạch hai dòng Ơi anh chưa vợ, có gái ế chồng chờ đây Lính trẻ khoái chí đấm nhau cười Gần như chỉ cười Mà không ai dám trêu nại. Họ từ coi mình như có bổn phận là im lặng, và đám con gái đã cứng chân này tốt nhất là co càng chạy cho mau. Nhưng không ai kịp chạy cả, tất cả sững lại, tiếng cười bật in, thay vào đó là tiếng phản lực không hiểu nhau đến từ lúc nào đang cống ré ngầm rít trên đầu. Pháo sáng bật tróa, cả tiểu đoàn ngồi thụp xuống lòng hào, trong ánh sáng lờ nhờ của pháo sáng và trăng, người ta nhìn rất rõ những thân máy bay đen như cá nục là vút rồi thì đột ngọn lửa từ bốn phía xung quanh đội hình tiểu đoàn vụt sôi lên. Tiếng nổ khen giày quyết điệt Tiểu đoàn 47 đã nằm gọn trong trần địa thế chân vạc Của cao xạ 37 ly Quý vị và các bạn thân mến Chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi tầm 12 Của Cửa Gió Rất cảm ơn sự chú đón nghe theo dõi Của quý vị cùng các bạn Hẹn gặp lại mọi người trong tầm 13 Còn bây giờ Đình Duy xin chào và chúc quý vị khán giả Có một đêm thật ngon giấc